Tả Đăng Phong vừa định leo cây, tiếng sét thứ ba vang lên, to mạnh hơn hai lần trước. Một tia sét cực to, nhưng tốc độ bắn xuống lại không nhanh, nên Tả Đăng Phong thấy rất rõ mục tiêu của nó không phải là Thập Tam, mà là chính mình đang ở dưới gốc cây. Cuối cùng Tả Đăng Phong cũng hiểu, Thập Tam nhảy vào trong lòng hắn không phải muốn nhờ hắn che chở, mà là muốn bảo vệ hắn, nếu không phải nhờ có Thập Tam trong ngực. Hai tia sét trước đã đánh trúng hắn. Tả Đăng Phong nghĩ ngay ra hai ý. Một là thập tam rất lợi hại. Có thể giúp hắn né thiên lôi. Hai là thập tam không có nghĩa khí. Đến phút cuối lại chạy trốn. Vừa mới nghĩ xong. Thiên lôi đã đánh tới. Tả Đăng Phong cả la cũng không kịp. Bị đánh đầu dạp xuống đất. Mất hẳn tri giác. Rất yên tĩnh. Vô cùng yên tĩnh. Sau một lúc lâu. Tả Đăng Phong nghe thập tam kêu ngay bên tai, bèn mở mắt, cố gắng đứng lên. Không ngờ hắn chẳng cần phải cố gắng, vừa nghĩ muốn đứng dậy là lập tức đứng dậy được ngay. Điều này chứng tỏ hắn không bị thương, không những không bị thương mà còn cảm thấy vô cùng thư thái nhẹ nhàng. Cảm giác áp bách và bành trướng đã hoàn toàn biến mất, linh khí trong người vô cùng sung túc, giác quan vô cùng nhạy cảm, cơ thể vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ khẽ nghiêng tai là nghe được tiếng nói chuyện từ xa hơn hai dặm Ngưng thần nhìn kỹ có thể thấy rõ ràng vân trên mình con sâu ở trên ngọn cây tùng cách xa 10 mét. Tả Đăng Phong xoay người đi tới một gốc cây tùng to cỡ thùng nước ở gần đó. Đi được mấy bước liền có cảm giác có cái gì đó từ trên người mình rơi xuống. Cúi đầu xuống xem thì thấy toàn là cho tàn. Tả Đăng Phong nghi hoặc cởi áo choàng ra. Thấy ngoài áo choàng... Tất cả quần áo mặc trên người đều đã bị thiên lôi đốt cháy mất. Trời xanh có mắt. Tả Đăng Phong đi đến bên cây tùng, chạm vào thân cây. Âm dương quyết đã đạt tới cảnh giới trí tôn rồi. Còn muốn biết sinh tử quyết có đạt tới cảnh giới trí tôn hay không? Thì cách đơn giản nhất là kiểm tra sức mạnh. Thoải mái nhổ bật gốc cây tùng. Tả Đăng Phong biết mình đã thực sự tiến vào cảnh giới trí tôn. Hắn đã hiểu vì sao thập tam lại để hắn tự hứng lấy tia sét cuối, vì nếu muốn tiến vào cảnh giới trí tôn, nhất định phải chịu xét đánh. Thập tam đã giúp hắn né được hai lần, nếu lần thứ ba lại né, hắn chắc chắn không thể sống được. Rốt cuộc cũng đạt được cảnh giới ước mơ, tả đăng phong ngây người rất lâu mới quen được. Âm dương sinh tử quyết khi vào cảnh giới trí tôn có đặc điểm là linh khí có thể phóng ra ngoài. Linh khí từ khí hải đi ra, theo đường kinh mạch chạy vào bàn tay phải, chỉ cần nghĩ một cái. Linh khí lập tức bắn ra ngoài, có thể cắt ngang một cây tùng cách xa ba trượng. Tả Đăng Phong vô cùng mừng rỡ thử nghiệm cho bàn tay trái, lại chặt đứt một cây tùng. Tả Đăng Phong rất hưng phấn, âm dương sinh tử quyết đạt tới cảnh giới trí tôn có thể thực hiện rất nhiều đảo pháp thần kỳ. Hắn không biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Ngây người một hồi rồi quyết định thử nghiệm hai loại pháp thuật quan trọng nhất, một cái là phóng linh khí ra ngoài phối hợp với huyền âm tay để tạo ra hàn khí, cái kia là khả năng di chuyển nhanh, tả đăng phong đeo huyền âm vào, vận khí đan điền, một luồng hàn khí dài cả ba trượng bắn ra từ lòng bàn tay phải, hàn khí bắn đến đâu, cỏ cây phủ xương, nước biến thành băng. Sinh tử quyết phối hợp huyền âm tạo ra ây lực mạnh mẽ khiến trong lòng tả đăng phong nhiệt huyết dâng trào, vận đan điền chuyển linh khí xuống dưới, nhún chân nhảy lên như một cơn gió lốc bay cao hơn 30 trượng, cỏ cây đều ở dưới bàn chân, chim muông bay ngay bên cạnh. Tả đăng phong cười to, trong tiếng cười tràn đầy cuồng vọng ẩn chứa bi thương. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com, chương 61 Khả năng của trí tôn chi cảnh tả Đăng Phong đột phá trí tôn chi cảnh chỉ tốn thời gian không đến một năm. Tốc độ nhanh như vậy thì có thể nói, trước chưa từng có ai, sau tìm chẳng thấy. Tuy thời gian rất ngắn, nhưng tả Đăng Phong cảm giác sâu sắc được rằng, một thân tu vi của mình đạt được không dễ dàng gì. Hắn biết rõ tu vi của chính mình có được hôm nay là do trải qua bốn bước hoặc lớn. Bước đầu tiên là phát hiện được âm dương sinh tử quyết ghi lại trên thẻ tre. Nhưng lại là pháp môn tu hành cho nữ nhân, hắn mạo hiểm tu hành, làm linh khí âm tính trong cơ thể khô kiệt, khiến dương khí bốc lên, rơi vào hoàn cảnh tẩu hỏa nhập ma. Bước ngoặc thứ hai là vào thời điểm mấu chốt, thập tam đã mang bao tay huyền âm từ cổ mộ ra, nếu như thập tam không mang ra bao tay huyền âm, chỉ sợ hắn đã sớm ra bong thịt nát mà mất mạng. Thứ ba chính là lúc trước đi thiếu lâm trộn đồ... Bị tăng nhân truy đuổi chạy đến đạo quan hoang phế kia, gặp đạo sĩ trong mật thất, được truyền thụ một thức đá thất truyền của tiệt giáo là tổ khí chỉ quyết. Bước ngoặt lớn nhất chính là tình cảnh phát sinh vừa rồi, nếu như không có thập tam giúp hắn tránh né hai lần thiên lôi chứ, e rằng giờ này hắn đã bị chết dưới uy lực của nó. Nếu như bốn chuyện trên, chỉ cần có một chuyện phát sinh ngoài ý muốn, hắn đều khó có khả năng có được tu vi như hôm nay. Thành công của hắn may mắn chiếm ba thành, hung hiểm chiếm tới 7 thành. Điều này làm cho tả Đăng Phong cảm thán vận khí cực tốt của mình, cũng âm thầm bội phục nghị lực kiên cường của mình, đi nước cờ hiểm vậy mà đã thành công. Tiếng thét dài vừa dứt tả Đăng Phong rơi xuống đất. Giờ này hắn như là kẻ nghèo qua một đêm đã phất nhanh thành tài chủ trên thân bạc tiền môn vạn nhưng lại không biết tiêu xài thế nào. Cổ ngữ có nói, Chi kỳ chi bị biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn muốn nắm giữ triệt để năng lực trí tôn chi cảnh, trước khi thành thạo hắn sẽ không mộ quáng đi làm bất cứ chuyện gì. Tiến vào trí tôn chi cảnh, nhìn vật cực kỳ rõ ràng, dưới tình huống không bị che chắn có thể thấy được xa hơn trăm dặm, trong vòng 10 dặm, cảnh vật như là trước mắt. Nghiêng tai lắng nghe có thể nghe được tiếng trò chuyện ngoài hai dặm. Cứu giác biến đổi cực kỳ nhạy cảm, chuột đồng ngoài mấy trăm bước phát ra mùi hôi cũng ngửi được. Linh khí trong cơ thể hiện đều ở thể lòng, loại trạng thái lỏng này chỉ là một loại cảm giác tràn đầy. Bởi vì linh khí vô hình, không thấy thực thể, chỉ có thể tự thân cảm nhận. Lúc này linh khí phóng ra ngoài xa nhất có thể được 5 trưởng, trong 3 trưởng đầu thì mạnh, 2 trưởng sau yếu bớt. Ngoài ra... Chẳng những có thể phóng linh khí ra ngoài công địch mà còn có thể lăng không nhiếp, lấy, vật, dùng pháp môn sinh tử quyết thúc dục huyền âm thủ, bao tay huyền âm, có thể thi triển khí âm hàn vô hình, toàn lực thúc dục phóng linh khí ra có thể nhìn thấy được hàn vụ bằng mắt thường. Nhảy lên cao nhất 30 trượng, là nguyên văn ghi lại trên thẻ tre khi bước vào trí tôn chi cảnh. Theo tả Đăng Phong lý giải là gấp 9 lần người thường, nhưng trên thực tế độ cao nhảy được không chỉ so với người bình thường 9 lần. Một cú nhảy có thể đạt 40 trượng, dựa theo khoảng cách và thời gian này suy đoán, nếu như toàn lực chạy, trong một giờ có thể đi được 200 dặm. Đối với điều này tả Đăng Phong cũng không hài lòng, vì so sánh với thiết hài và ngọc Phật cũng không chênh lệch gì lớn. Tất cả những năng lực này đều do âm dương sinh tử quyết diễn sinh mà ra. Làm tả đăng phong rung động vô cùng, nhưng hắn coi trọng nhất là tốc độ phản Ứng, khi đối chiến, ai phẳng? Ứng nhanh sẽ chiếm hết tiên cơ. Tâm niệm vừa động, tả đăng phong đưa tay trái phóng linh khí kéo lấy cây tùng ngoài ba trượng vào trong tay. Tay phải chém rơi dễ và tán cây tùng, chỉ trừ một đoạn thân cây chừng hai thước. Sau đó ngưng khí vung tay ném thân cây ra xa, thân cây rời tay, thế đi nhanh chóng, tả đăng phong đứng ngắm nhìn, đến khi thân cây bay ngoài 5 trượng thì hít một hơi, vọt tới trước, một đảo hư ảnh lé qua tả đăng phong đã xuất hiện ngoài 7 trượng, hắn nhíu mày cười lạnh rồi đưa chân đạp đất nhảy lên, người đã đứng vững trên khúc cây vừa ném ra, thập tam, chạy theo tao đi, tả đăng phong từ trên đoạn cây mượn lực theo hướng tây lao đi. Cùng lúc đó hướng Thập Tam hô lên, Thập Tam nghe vậy lập tức quay đầu từ phía sau đuổi theo, nhưng dù nó kiệt lực chạy như điên, cuối cùng vẫn không cách nào đuổi kịp tả Đăng Phong. Rốt cuộc mày là cái thứ gì vậy? Tà Đăng Phong ngừng lướt đi rơi xuống đất, ôm lấy Thập Tam. Thập Tam có thể khiến thiên lôi đánh không chúng, chứng minh nó có lai lịch rất lớn, nhưng mà bản thân nó cũng không lợi hại lắm. Thậm chí chỉ hết ăn lại nằm, điều này càng làm cho tà Đăng Phong thêm hiếu kỳ. Có linh khí chống đỡ, mang theo thập tam không tốn chút sức nào. Thập tam như cũ ngồi sổng trên vai tà Đăng Phong, tuy trông rất buồn cười nhưng thế ngồi trồm hổm lại rất vững chắc. Mặc cho tà Đăng Phong dùng hết sức lăng không chạy đi, thập tam vẫn nhàn hạ thoải mái chừng mắt mèo nhìn bốn phía xung quanh. Tình cảnh này làm tà Đăng Phong rất nghi hoặc. Dựa theo thần sắc của thập tam, thì rất có thể lúc trước nó đã trải qua những việc tương tự thế này. Lúc này tâm tình tả đăng phong rất tốt, lúc lăng không bay đi còn cố ý lắc lư trái phải. Thập tam bất đắc dí phải không ngừng thay đổi tư thế ngồi trồm hồn, động thân dương vốt để bảo trì thân thể ổn định. Đến cuối cùng phát hiện tả đăng phong cố ý trêu chọc, nó liền bò tới cổ tả đăng phong. Hai chân trước lần nữa chụp vào chán tả đăng phong. Tà Đăng Phong thấy nó tức giận liền không dám trêu chọc nữa, mang theo nó nhằm hướng tây lao vút đi. Trong đạo quan còn có một bộ nội y lúc trước tà Đăng Phong không mang đi. Mặc quần áo vào, tà Đăng Phong bắt đầu kiểm tra áo choàng trên người. Vũ tâm ngữ may cái áo choàng này cho tà Đăng Phong ngay tại nơi này, đó chỉ là một cái áo choàng hết sức bình thường. Vì sao những thứ quần áo khác đều bị thiên lôi tiêu hủy nhưng cái áo tràng này vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Thật lâu qua đi, tà Đăng Phong vẫn không phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Bên trong áo choàng có túi áo phía trước, đồ đạc của hắn ở trong túi áo. Bởi vậy toàn bộ vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Ở lại đảo quan chừng nửa giờ, tả Đăng Phong đi tới trước phần mộ vu tâm ngữ Lúc này hắn đã đạt đến trí tôn chi cảnh của âm dương sinh tử quyết. Trên thẻ tre có ghi lại, khi tiến vào trí tôn chi cảnh thì có thể thấy được âm vật. Tả Đăng Phong muốn tới cảm nhận thử xem hồn phách của vũ tâm ngự có trong mộ phần không. Nhưng cuối cùng tả Đăng Phong vẫn không phát hiện trước mộ phần vũ tâm ngự có khí tức nào dĩ thường. Điều này làm cho hắn rất lo lắng. Dù trên đường đi hắn cũng không có phát hiện những thứ âm vật khác. trầm ngâm một lát. Tà Đăng Phong rời phần mộ vu tâm ngữ trở lại đảo quan cầm lấy sẻng cùng với Thập Tam theo hướng Đông Nam mà đi. Lúc trước hắn vừa mới khỏi cơn bảo bệnh đã từng bị ra dẫn đường tại một mộ phần. Trước khi Thập Tam rời khỏi mộ phần đó, còn tới bia đá tiểu lên, nó tiểu lên đó là có ý thị uy. Cho nên tà Đăng Phong cảm giác ngôi mộ ở nơi hoang dã kia có khả năng tồn tại những vật khác. Hắn muốn đi phần mộ kia để xác định một vấn đề, rốt cuộc thế gian này có âm vật không, hay là chính mình còn chưa phát hiện được âm vật. Lúc này mỗi một lần lướt đi của tà Đăng Phong được hơn 10 trường, nếu như không vội vã, trên không chung có thể dừng lại hơn một phút đồng hồ, đây là một loại cảm giác bao quát càn khôn. Nhưng chỉ là lúc này, tà Đăng Phong không có loại cảm giác hưởng thủ ấy, tu luyện đảo thuật chỉ với mục đích để cứu sống người yêu của mình. Chỉ chốc lát sau, tả Đăng Phong gặp được ngôi mộ trước kia. Bên cạnh ngôi mộ có một gốc cây cổ thụ. Vừa nhìn thấy ngôi mộ này, toàn thân tả Đăng Phong cảm thấy lạnh bút. Hắn có cảm giác này không là vì hắn cảm nhận được bên trong ngôi mộ có khí tức âm vật, mà là trong ngôi mộ có âm vật tồn tại, chứng tỏ trên thế gian thực sự có âm vật. Hắn đã có thể cảm nhận được âm vật này. Tại sao trước phần mộ vu tâm ngữ lại không có bất kỳ cảm giác nào? Ngây người một lúc, tả Đăng Phong nhíu mày tiến lên nắm tấm bia đá nhổ đi, rồi bắt đầu lấy sẻng đào bới. Hắn muốn nhìn xem tột cùng âm vật là cái dạng gì? Ngoài ra, hắn dám ra tay đào mộ bởi vì hắn cảm nhận được trong ngôi mộ có gì đó đáng sợ nhưng lại không làm thương tổn được chính mình. Đây là một loại trực giác nhạy cảm có cảm giác rất quái dị mà không có bất kỳ căn cứ nào Có linh trí duy trì Tả Đăng Phong rất nhanh đã đào ra một lỗ hồng trên ngôi mộ Nhưng hắn chê quá chậm nên ném sẻn đi Đưa tay phát ra linh khí đâm thẳng vào lòng đất Linh khí có thể vô hình Cũng có thể là vật chất Nơi linh khí đâm vào nhấc lên đại lượng bồn đất Rất nhanh đã phát hiện được cổ quan tài phía dưới quan tài được chế tác từ gỗ, cũng chưa bị hư hại nghiêm trọng. Tả Đăng Phong đưa tay rời nắp quan tài, phát hiện trong quan tài có một thi hài nữ nhân mặc trang phục chiều thanh. Mau mắt nữ thi, thi thể người nữ nhân, lồi ra trắng giã, đầu lưỡi thẻ ra đỏ tươi, móng tay dài nhọn cuộc lại. Răng nanh đã biến dài, trên cổ có một vệt đỏ, rõ ràng khi còn sống là bị treo cổ mà chết. Nữ thi cảm nhận được sự tồn tại của tả Đăng Phong, hơi co quóc run dày động đậy. Tà Đăng Phong thấy thế chế ngự linh khí, chém vào đầu của nó, đầu vừa rơi ra, âm khí tức thì tiêu tán. Lúc này, tà Đăng Phong vừa cao hứng lại vừa khẩn trương. Cao hứng chính là mình chẳng những có thể giết được người sống mà còn có thể đối phó với người chết. Nguyên nhân khẩn trương là vì thế gian này thật sự có âm vật. Nhưng vì lẽ gì mà không cảm thụ được sự tồn tại của vũ tâm ngữ Dưới tình thế cấp bách Tả Đăng Phong lại lần nữa mang thập tam trở về trước mộ phần vũ tâm ngữ Ngưng thần cảm giác hồi lâu nhưng vẫn không thấy gì bất thường Tả Đăng Phong ngây người trước mộ phần vũ tâm ngữ nhíu mày suy tư Mãi cho đến hừng đông hắn mới đưa ra một cái kết luận có khả năng Có lẽ lúc vũ tâm ngữ sắp chết thì tâm nguyện đã xong Cho nên hồn phách không có oán khí Bởi vậy mình mới không cảm giác được nàng. Nàng có khả năng vẫn ở chỗ này. Chỉ là mình không cảm nhận được thôi. Kết luận này tự nhiên là an ủi chính mình. Nhưng tả Đăng Phong vẫn đang tin tưởng vững chắc sự thật chính là như thế. Mặt trời lên cao. Tả Đăng Phong mang theo thập tam về tới khu vực đội du kích. Hôm nay hắn muốn thực hiện lời hứa của mình. Vì đội du kích mà lấy đạn dược cho họ. Xong việc này. Hắn sẽ rời đi để tìm kiếm sáu con vật âm tính kia. Người anh em, cậu không có chuyện gì chứ? Dâu quay nón thấy tả đăng phong đi đến, vội hỏi. Tiếng sấm đêm qua không có khả năng gã không nghe được, nhưng mà sắc trời rất tối. Gã không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Mang người theo, đi với tôi lấy đạn dược. Tả đăng phong nhìn gã nói, lấy đạn dược gì? Dâu quay nón ngạc nhiên hỏi. Bây giờ tôi sẽ đi đến kho quân nhu ở huyện thành, giết hết toàn bộ quỷ tử, còn lấy đạn dược hay không là chuyện của các anh. Tả Đăng Phong xoay người mang theo Thập Tam hướng xuống núi mà đi. Lúc này hắn đã có năng lực bảo vệ Thập Tam, không cần phải để Thập Tam trốn tránh nữa. Dâu quay nón nghe vậy cũng không lập tức đi theo, đến khi Tả Đăng Phong đi đến dưới chân núi hắn mới xuất lĩnh đội ngũ theo xuống. Bọn họ cực kỳ thiếu thốn đạn dược. Sở Dĩ chậm chạp lề mề là vì không tin tưởng Tả Đăng Phong có thể lấy được súng ống đạn dược, đi theo chỉ vì trong lòng cầu may mắn mà thôi. Tả Đăng Phong vẫn luôn mang Huyền Âm thủ trong tay, hắn muốn đeo nó là vì cái bao tay này rất mỏng và mềm nhẹ, hơn nữa đeo trong thời gian dài, màu sắc đã biến vàng. Lúc mang vào, nếu không cẩn thận quan sát rất khó phát hiện ra hắn mang cái bao tay. Ngoài ra, đã tiến vào trí tôn chi cảnh Về sáo âm dương trong cơ thể chênh lệch càng lớn, nhất thiết phải luôn đeo vào. Đối với điều này, tả đăng phong cũng không có cảm giác phiền toái Bởi vì lúc này hắn đã có thể thu liễm được hàn khí từ bao tay huyền âm phát ra. Chủ yếu nhất chính là huyền âm thủ không sợ đau thương, là vũ khí tốt nhất. Có huyền âm thủ, căn bản là không cần phải vẽ rắn thêm chân, mang theo đau kiếm làm gì. Tả đăng phong chậm rãi đi trước. Đội du kích theo sau Sau khi tiến vào thị trấn Tà Đăng Phong cũng không ẩn giấu thân hình Mà trực tiếp hướng kho quân dụng đi đến Đám người dâu quay nón không dám theo sau Chỉ ở một nơi bí mật phía xa mà nhìn Tà Đăng Phong trực tiếp đi vào phạm vi kho quân dụng Quỷ tử lập tức phát ra cảnh cáo Tà Đăng Phong cười lạnh Lập tức thi triển sinh tử quyết Lúc này tốc độ hắn như là quỷ mị Đến mức chỉ thấy bóng mà không thấy hình Những quỷ tử kia đều mất đi tính mạng trong sự mịt mờ. Lúc này tả Đăng Phong lại lợi dụng một ít quỷ tử mà kiểm nghiệm huyền âm linh khí của chính mình, đưa linh khí đến mức tận cùng, có thể trực tiếp đóng băng người. Tuy nhiên tu vi trí tôn chi cảnh vẫn không cách nào tránh né được đạn, nhưng với phần Ứng vượt gấp 9 lần thường nhân, khiến hắn có thể tức khắc giết chết đối phương trước khi quỷ tử đặt tay lên cò súng. Ngoài ra... Cảm quan linh mẫn cực độ cũng giúp hắn quan sát cảm giác được vị trí quỷ tử. Một lát sau, trong kho quân dụng chỉ còn mỗi mình hắn là người sống. tả Đăng Phong xác định toàn bộ quỷ tử đã chết hết liền mở cửa lớn của kho quân nhu ra. Lúc hắn lăng không nhảy lên giết tên quỷ tử trên tháp canh thì đội du kích từ xa đã nhìn thấy. Bởi vậy bọn họ đã chạy tới khu vực này. Đi vào chuyển ra đi. Tà Đăng Phong nhìn mọi người đang trởn mắt há mồm khoát tay. Rồi nhắm hướng Tây đi đến, kho quân dụng của quỷ tự ở ngoài ô, chung quanh cũng có cư dân, lúc này phần đông cư dân đều chăm chú nhìn hắn, việc này cũng không làm tả Đăng Phong có cảm giác, không có chút cảm giác dâng trào, cũng không có lòng hư vinh, hắn chỉ làm việc chính mình phải làm, người ngoài nhìn sao hắn không thèm quan tâm, người anh em, cậu đi đâu vậy, dâu quay nón kịp phản Ứng. Hô lớn gọi tà Đăng Phong, tìm thức ăn. Tà Đăng Phong thành thật trả lời. Hắn dám tại ban ngày ban mặt ra tay giết lính nhật bởi vì hắn phi thường rõ ràng thực lực của chính mình. Mặc dù hắn không phải là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cũng tuyệt đối là cao thủ. Hắn không vì bản thân có đạo pháp cao thâm mà cuồng vọng cũng không có ý giả vờ thâm trầm. Trong cái thời đại mà đại đa số mọi người đều giả vờ cao thâm, ra vẻ nho nhá thì những người không giả vờ mới chân chính là cao thủ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com Chương 62, Đại Hiển Thần Uy Tả Đăng Phong đói bụng đã lâu, nhưng không gặm bánh ngô nữa, mà đi mua một mớ bánh bao và một chén canh thịt để tự thưởng cho mình. Để thưởng thập tam, hắn mua cho nó một bộ đồ lòng. Thời buổi này dù có là người giàu cũng không dám mua lòng lợn cho mèo. Thế nên hành động của tà Đăng Phong cùng Thập Tam khiến rất nhiều người tò mò xuống đến xem. Dân chúng tụ tập tới hàng thịt được một lúc thì bảo vệ chỉ an tới giải tán. Tà Đăng Phong ghét bọn này không thua gì quỷ tử. Ngay lúc tên kia đá cái chậu đồ ăn của Thập Tam, tà Đăng Phong không chút do dự ra tay giết hắn. Âm dương sinh tử quyết đã tiến vào cảnh giới trí tôn. Huyền âm chân khí đã luyện thành, tà Đăng Phong chẳng còn sợ cái gì. Hành động không chút cố kỵ. Dân chúng vừa thấy chết người, lập tức bỏ chạy tán loạn, la hết ẩm ý. Tà Đăng Phong nhìn họ đầy chán ghét. Hắn ghét nhất là mấy kẻ lắm mồm ồn ào. Hắn gọi những người như vậy là kẻ bị tâm thần. Dù đã giết người, nhưng Tà Đăng Phong vẫn chẳng hề lo lắng bỏ chạy. Vì Thập Tam còn chưa ăn no. Mấy hôm nay Thập Tam vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Không có đi săn, Tà Đăng Phong biết nó muốn bảo vệ hắn. Hôm nay Đại Công đã cáo thành... Nhất định phải ban thưởng cho nó hậu hỷ. Rừng lớn thì chim gì cũng có. Lập tức có người chạy đi báo tin. Không lâu sau, một toán quân chạy tới. Chưa tới đầu đường tả Đăng Phong đã nghe ra đối phương có 9 người. Hắn vẫn thảnh nhiên. Chờ đến khi những người kia chạy tới gần mới đột nhiên đứng lên vọt thẳng tới. Tốc độ của hắn cực nhanh. Tên lính đi đầu vừa kịp nhìn thấy hắn thì hắn đã tới ngay bên cạnh. Hắn giết được một người rồi. Tên lính này mới kịp dơ súng lên. Kiếp sau đừng làm hán gian nữa. tả Đăng Phong mỉm cười đưa tay đánh bay tên cuối cùng. hắn không cần nhìn cũng biết toán lính này đều đã chết. Đối phó loại người này. tả Đăng Phong chẳng cần phải dùng tới huyền âm chân khí. Chỉ dùng linh khí bình thường thì bọn chúng cũng không chịu nổi. Lúc trước giết quỷ tử canh kho đạn. Đám kia quỷ tử cũng không kịp nổ súng. Nhưng chắc chắn đã có người kịp báo tin. Nên chỉ trong chốc lát đã có rất nhiều quỷ tử chạy tới Tà Đăng Phong nghe được tiếng chân nhưng không hề qua chặn họ Vì lúc này đội du kích đã chạy thoát Mà dù đội du kích chưa kịp rút lui Thì tà Đăng Phong cũng sẽ không ra tay Vì đội du kích đối xử với hắn không tốt Hơn nữa tà Đăng Phong chưa hề nợ họ một miếng ăn thức uống nào Thập Tam ăn xong Liền cùng tà Đăng Phong đi về phía Tây Thành Trên đường Thỉnh thoảng có lính Trung Quốc và quân Nhật chặn đường, tả Đăng Phong chẳng chút do dự giết sạch, rồi thong thả đi tiếp. Hắn làm như vậy không phải... Ý vào đảo Pháp đã đại thành, mà cũng đã nghĩ sâu tính kỹ. Trước mắt hắn có hai con đường, một là ẩn náu danh tính, âm thầm cha tìm đằng khi và sáu con vật âm, nhưng biện pháp này quá tốn thời gian. Chẳng những tốn thời gian mà khả năng tìm được lại rất nhỏ Nên tả Đăng Phong không chọn Hắn chọn con đường nguy hiểm hơn Chính là khiến mình nổi danh trong thời gian ngắn nhất Biểu lộ công khai năng lực của bản thân Chỉ như vậy mới có thể gặp được những nhân vật huyền môn khác Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người giúp hắn đi tìm Nói con đường này nguy hiểm là bởi vì phiền toái cũng sẽ theo đến Nhưng tả Đăng Phong không sợ điều này Hắn đâu còn người thân nào mà phải sợ. Tả Đăng Phong thấy quỷ tử cưới xe máy thì rất thích. Nên sau khi giết chết hai quỷ tử lái xe máy. Hắn giữ lại một tên. Bắt tên kia dạy mình lái xe. Quỷ tử kia choáng váng. Không ngờ tả Đăng Phong biết tiếng Nhật. Càng không hề nghĩ trong thời khắc nguy cấp thế này mà hắn còn có tâm tư muốn học lái xe máy. Lái xe. Tả Đăng Phong ngồi xuống phía sau hắn. Thập tam nhảy ngay vào thùng xe. Quỷ tử đành phải nổ máy xe, hắn chạy cực chậm, rõ ràng là đang đợi viện binh, tả Đăng Phong biết nhưng chẳng nói gì, chỉ chú tâm xem cách hắn lái xe, hỏi han cách lái, quỷ tử sợ qua cũng chỉ bảo cạn kẽ, không dám giấu giếm, phía sau có hai quỷ tử lái xe đuổi tới, tả Đăng Phong không đợi bọn chúng tới gần đã phát linh khí hất bay cả người lẫn xe. Sinh tử quyết đã đại thành, nên đương nhiên linh khí có thể phóng ra ngoài, ném bay chiếc xe cách mấy trượng dễ như chở bàn tay, ném xe máy, giết quỷ tử xong, lại quay lại bắt tên kia tiếp tục dạy lái xe. Sau một hồi lâu tả Đăng Phong đã biết được đại khái, cảm giác mình đã có thể tự lái xe, có thể giết tên, sư phụ này được rồi. Vốn tả Đăng Phong không muốn giết hắn, nhưng tên quỷ tử này đã biết hắn biết tiếng Nhật. Nên tả Đăng Phong cuối cùng vẫn phải Khi sư diệt tổ Giết quỷ tử xong Tả Đăng Phong bắt đầu lái xe máy Trên thực tế tốc độ của xe máy kém xa Lúc hắn dùng linh khí mà bay Nhưng hắn nghĩ ngu mới có xe không ngồi mà lại dùng chân Và quan trọng nhất là hắn cũng chẳng hề vội vã Đừng thấy bọn quỷ tử lái xe mà tưởng dễ Đến khi tự lái Tả Đăng Phong mới thấy khó khăn Chiếc xe luôn chạy xiên về một biên Chân ga cũng rất khó sử dụng Chạy mới được một đoạn là xe muốn lật nghiêng Tả Đăng Phong nhảy ra kịp Nhưng Thập Tam thì không kịp Xe lật rồi Nó mới từ dưới xe chui ra Tả Đăng Phong tính tình bướng bỉnh Dựng xe lên Tiếp tục lái Lần này Thập Tam sống chết nhất định Không thèm ngồi trong thùng xe nữa Mà ngồi trồm hổng trên vai hắn Mặc Tả Đăng Phong có khuyên thế nào cũng vô ích Tả Đăng Phong lái dần rồi cũng quen Cẩn thận lái xe rất chậm, chẳng bao lâu sau lưng lại có một chiếc xe quân sự đuổi tới. Nhưng cả tên lái xe lẫn quan chỉ huy bên cạnh đều đã từng nhìn thấy bản lĩnh pháp thuật quỷ dĩ của tà Đăng Phong nên chỉ dám bám theo, không dám tới gần. Một lúc sau, tả Đăng Phong lái xe rời khỏi thị trấn, quỷ tử quay đầu trở về, không dám đuổi theo. Một tên ăn mày quần áo tả tơi thì ai cũng thấy. Nhưng một tên ăn mày cưới xe máy của quỷ tử lại khiến bao nhiêu người được mở rộng tầm mắt. Hơn nữa trên vai tên ăn mày này còn ngồi trồm hổm một con mèo mập. Cảnh tượng thế này thực vô cùng quái dị, chẳng ai có thể tưởng tượng ra được. Tả Đăng Phong theo thường lệ chẳng buồn đếm xỉa bao ánh mắt ngạc nhiên kỳ quái của người đi đường. Hắn chỉ cảm thấy so với đi xe đạp, lái xe máy thật là quá thoải mái. Khi đi ngang qua huyện Văn Đăng và huyện Nhũ Sơn... Giữa hai huyện có một trạm kiểm soát. Bọn lính Trung Quốc bên trong trạm ngây dại Bọn chúng đều biết đây là xe máy của quỷ tử. Nhưng bây giờ trên xe lại không có quỷ tử. Mà là một tên ăn mày với một con mèo mập ngồi trên vai. Cả bọn đều sừng sốt. Không biết có nên cản lại hay không. Cuối cùng bọn họ cũng không dám cản đường. Vì tả Đăng Phong chẳng có chút sợ hãi nào. Nên họ liền bỏ mặc tà Đăng Phong ngây ngang đi qua. Tả Đăng Phong cũng không giết bọn họ, không phải vì hắn mềm lòng, mà là hắn không tìm được cách thắng xe. Tả Đăng Phong đi qua cửa trạm, sau lưng vang lên tiếng nói chuyện, đừng nhìn nữa, nhất định là Thái quân hóa trang đi chấp hành nhiệm vụ đấy. Thái quân đi chấp hành nhiệm vụ sao lại mang theo mèo? Tả Đăng Phong nghe bọn chúng nói chuyện với nhau, không nhìn được nhíu mày lắc đầu, trên thực tế... Thái quân là để chỉ mẹ của quan, trong tiếng Nhật không có cái từ này, thực không biết thằng khốn nào lại phiên dịch ra thành cách gọi giám chó như vậy, quỷ tử có nghe cũng chẳng thể nào hiểu được. 2 giờ chiều, tả Đăng Phong và Thập Tam lại phải đi bộ, lần này không phải xe lật, mà vì xe hết xăng. Tả Đăng Phong đi không nhanh, cùng Thập Tam thong thong thả thả, trong đầu đang nghĩ tiếp theo nên làm cái gì, có lẽ nên tiếp tục đi giết quỷ tử, giết càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó quỷ tử nhất định sẽ báo cáo lên trên chuyện hắn dùng pháp thuật giết người Bọn Nhật sẽ phái người trong đạo môn hoặc người trong võ lâm tới đối phó hắn Đến lúc đó là có cơ hội tiếp xúc với người trong võ lâm và huyền môn Nếu tên nổi danh hơn, có lẽ ngũ đại huyền môn thái đầu sẽ tới tìm hắn Đây là cách nhanh nhất để biết 12 con vật âm dương đang ở đâu Trong Trấn nhũ sơn cũng có quỷ tử Bọn quỷ tử này có lẽ đã nhận được điện thoại của quỷ tử Trấn Văn Đăng, nên tập hợp một đội cả sáu chục người chặn ngay trên đường. Tả Đăng Phong quan sát chúng từ đằng xa, dựa vào bộ dáng mệt mỏi của quỷ tử và quân Trung Quốc. Xem ra bọn chúng đã đứng đây chờ rất lâu, chắc chắn là chúng tính thời gian căn cứ vào tốc độ Tả Đăng Phong dùng xe máy. Đáng tiếc bọn chúng lại đoán sai, vì xe máy đi được hơn nửa đường thì hết xăng. Bây giờ đã hơn 8 giờ tối, trời đã tối đen, trạm kiểm soát lại không có đèn điện, chỉ có một đống lửa, chỉ cần dập tắt đống lửa thì cả đám này chẳng ai có thể sống sót. tả Đăng Phong tới gần trạm kiểm soát rất lặng lẽ, hắn tự nghĩ nếu bây giờ là ban ngày, quỷ tử và lính Trung Quốc sẽ thấy ngay mục tiêu mà nổ súng, nhưng bọn chúng chưa chắc đã bắn chúng, vì hắn di chuyển quá nhanh, chỉ có thể nhắm chúng hư ảnh của hắn mà thôi. Nhưng bây giờ trời đã tối, bọn chúng nổ súng bậy bạ lại vô cùng có khả năng bắn chúng hắn. Năm sáu chục người lận, ai dám đảm bảo mèo mù không vớ được cá rán. Lão tử không phải cá. Tả Đăng Phong hừ một tiếng, vẫn âm dương sinh tử quyết lướt cực nhanh tới chỗ bọn lính. Hai bên đường không có cây cũng chẳng có tường, nên Thập Tam và Tả Đăng Phong cùng nhau vọt tới. Lúc này trời đã tối. Lông thập tam lại màu đen, nên khá an toàn. Đám quỷ tử và lính Trung Quốc này dù được lệnh chặn ở đây, nhưng kẻ nào cũng mang lòng khinh địch. Bọn chúng nghĩ mình tới năm 60 người đi đối phó có một người thì quá dễ, nên chẳng ai ngờ tà Đăng Phong lại chủ động tấn công. Tà Đăng Phong tới sát rồi mà cả bọn vẫn còn ngơ ngẩn, chưa kịp phản. Ứng. Tả Đăng Phong xông vào rồi lại không ra tay dập đóng lửa, mà lập tức làm rất nhiều việc cùng một lúc, ra tay cực nhanh. Hắn hiểu rất rõ địch thủ của mình tới 5-60 người có súng. Lúc trước giết quỷ tử canh kho đạn đã vất vả, bây giờ số lượng quỷ tử đông hơn hẳn. Đối phó với nhiều người như vậy cùng một lúc đã đạt tới cực hạn của hắn. Tả Đăng Phong không dám ngừng tay hay do dự chút nào, liên tục vận khí, liên tục xuất quyền đánh thẳng vào đầu. Nhất kích tất sát Nếu đánh chỗ khác có thể giúp bọn kia không chết Đến lúc ấy hắn chẳng có thời gian mà bồi thêm quyền nữa Lúc này trong đầu tả đăng phong chỉ có một chữ Nhanh Càng nhanh càng giết được địch nhiều Giết càng nhiều người khả năng hắn gặp phải nguy hiểm lại càng nhỏ Nhưng lính trong đám này đâu phải là dân thường Bọn chúng đều đã từng đi bắn giết Nên chỉ trong phút chốc đã kịp phần Ứng Dơ súng lên Tạ Đăng Phong thính giác cực nhạy, ai lên đạn trước, hắn công kích tên đó trước. Hàn Ưu tiên công kích hai loại người, một là những kẻ kéo súng lên đạn, hai là những kẻ to miệng hô hoán người. Những kẻ hay la hét này thường có tố chất tâm lý yếu, rất dễ bị kích động giơ súng bắn bậy, nên phải giết bọn chúng trước. Thập Tam công kích những kẻ cố gắng chạy ra xa. Bọn này không phải là chạy trốn, mà là giãn đủ cự ly để nổ súng. Thập tam chuyên nhào tới cắn cổ, cũng là nhất kích tất sát, không để tả đăng phong phải lo lắng. Có câu, mãnh hổ nan địch quần hồ. Sau khi tả đăng phong giết được hơn phân nửa, đám lính còn lại bắt đầu nổ súng. Tuy không bắn chúng tả đăng phong nhưng cũng làm hắn kinh hãi, phải đẩy nhanh hơn tốc độ công kích. Một lúc sau chỉ còn lại 10 tên quỷ tử đứng theo hình quạt, súng trong tay nhắm ngay vào hắn. Tả đăng phong cắn răng lôi hết linh lực trong khí hải vào tay phải phun ra một luồng khí lưu lạnh bút dài cả 10 mét đóng băng tất cả đám quỷ tử còn lại. Phóng linh khí đến mức mắt thường cũng có thể thấy được như thế này hao tổn linh khí rất lớn, lại phải duy trì liên tục khiến linh khí càng hao hụt nghiêm trọng. Nếu gọi khí hải trong đan điền là một cái chén đựng nước, thì hành động này chính là cầm chén nước hát hết ra ngoài, nhưng trong tình thế sinh tử thế này, hắn phải làm như vậy. Tà Đăng Phong lập tức cảm nhận được cơ thể đã khô kiệt linh khí, đầu hắn choáng váng. Hắn ăn uống thiếu thốn, thân thể cực gầy. Bây giờ không có linh khí chèo trống, tình trạng thiếu máu lộ ra ngay. May là lúc này đã khống chế được địch nhân, nếu không thực không biết hậu quả ra sao. Thập Tam, trở về. Tà Đăng Phong kêu. Thập Tam nghe vậy lập tức bỏ. Không đuổi theo tên quỷ tử, chạy về bên cạnh tà Đăng Phong. Tà Đăng Phong thấy Thập Tam trở về, mới ngồi bệt xuống, bắt chỉ quyết tụ khí để khôi phục linh khí. Đây là lần đầu tiên đánh cùng lúc nhiều kẻ địch đến vậy, thực là quá sức, may mà không gặp phải nguy hiểm, để một tên chạy thoát cũng tốt. Để hắn trở về báo tin, nếu bị giết sạch cả, người ta sẽ đâu có biết kẻ ra tay là ai. Chỉ quyết vô cùng hiệu quả, chỉ sau một lát tả Đăng Phong đã khôi phục một chút linh khí. Đứng dậy nhặt lên một khẩu súng máy bước tới Hắn lấy súng máy chẳng phải để dùng Mà chỉ là muốn nghiên cứu một chút Mới đi chưa được mấy bước Tả Đăng Phong chuyển hướng Tới lấy một chiếc xe máy do bọn quỷ tử mang tới đây Đừng ngồi trên vai ta Ngồi trong thùng xe đi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 63 Tản bảo xuất thế Tả Đăng Phong cưới xe máy của quỷ tử Thập tam ngồi sát mép thùng xe, vẻ mặt khẩn trương, tùy thời chuẩn bị nhảy xuống xe, rời thị trấn, tả đăng phong tìm một chỗ vắng vẻ nghiên cứu súng máy. Ngộ tính hắn rất cao, rất nhanh đã nắm được cách sử dụng, đầu đạn cũng được mở ra để nghiên cứu cấu tạo của viên đạn. Làm hắn không ngờ chính là hòa dược không chứa đầy bên trong viên đạn, chỉ chứa một phần mà thôi, nhưng rồi hắn cũng hiểu rõ Tác dụng của hỏa dược là sinh ra khí đẩy đầu đạn đi, nếu trong vỏ đạn chứa đầy thuốc súng thì nó sẽ nổ luôn trước mặt làm sao. Sau khi nghiên cứu rõ ràng, tả đăng phong ném khẩu súng máy đi, thứ này quá cổng cành, thời gian đưa nòng súng nhắm chúng đối phương để bắn quá lâu, còn không bằng hắn trực tiếp xông tới đánh ngã đối phương. Thời gian sau đó, tả đăng phong cứ theo hướng Tây mà đi, gặp được quỷ tử liền giết. Xe máy dùng để chơi đùa là chính Không thể dùng làm phương tiện Giao thông được nữa Lý do là quỷ tử không còn cưới xe máy Theo sau để chặn đường hắn nữa Mà phái rất nhiều quỷ tử ẩn nấp Mai phục hai bên đường Về sau tả đăng phong mới biết Những kẻ cải trang ẩn nấp trong rừng cây Gọi là lính bắn tiện Nhưng chỉ với một ít lính bắn tiện này Căn bản không tạo được uy hiếp Đối với tả đăng phong Thị lực hắn quá xa Cảm quan cũng cực kỳ nhạy bén Có thể phát hiện chính xác những tay súng bắn tỉa kia ẩn nấp ở nơi nào. Phát hiện lính bắn tỉa, tả Đăng Phong đều chạy tới đánh chết. Phát hiện một người giết một người. Trong mắt tả Đăng Phong thì những người này quá hèn hạ. Không dám chính diện giao tranh, chỉ dám trốn trong bóng tối ám hại. Quỷ tử thấy lính bắn tỉa không dùng được, liền không phái người theo giết hắn nữa. Quá nhàm chán, tả Đăng Phong liền đi khắp các pháo đài xung quanh. Trong phái đài số lượng quỷ tử không nhiều. Hắn rất dễ dàng giết hết. Trải qua trận chiến ở huyện Nhũ Sơn lần trước, tả Đăng Phong tránh né cùng lượng lớn lính Nhật chính diện giao tranh, đảo thuật dù lợi hại cũng không chịu nổi với nhiều người có súng trong tay. Lúc giết quỷ tử, tà Đăng Phong đều để lại một người sống và nói với chúng, sở dĩ hắn xem người Nhật là địch là vì hắn muốn tìm kiếm đại tá đằng khi ở đội phòng dịch. Nếu không tìm thấy đằng khi hắn sẽ vẫn tiếp tục ra tay giết người. Hắn muốn thông qua phương thức này tạo áp lực cho đằng khi, bước đằng khi phải lộ diện. tả Đăng Phong cũng không lo lắng đằng khi nhận được tin tức sẽ bỏ chạy về nước. Bởi vì gã có nhiệm vụ trong người, nhiệm vụ chưa xong gã không thể rời đi. Một số cấp trên của những tên lính bị giết hại kia đều oán giận đằng khi, làm cho bọn họ bi tai bay và gió. Quỷ tử càng bị giết nhiều, đằng khi càng bị chỉ trích, áp lực càng lớn. Dùng câu xuất quỷ nhập thần mới hình dung thỏa đáng về tà Đăng Phong. Hắn không có lộ tuyến và mục tiêu cố định. Có đôi khi trong vòng một ngày chạy đi vài trăm dặm, Có đôi khi liên tục trong vài ngày lại ngây ngang ở huyện thành nào đó. Đi khắp nơi đuổi giết binh lính tuần tra. Loại không có đường lối theo lẽ thường này khiến quỷ tử cực kỳ đau đầu. Không có biện pháp nào. Chỉ có thể đóng cửa không ra. Nhưng mà đôi khi tả Đăng Phong lại nửa đêm mò về thị trấn đã bỏ đi, giết chóc một trận. Thực khiến quỷ tử nơm nớp lo sợ, nóng giận vô cùng nhưng lại vô kế khả thi. Nửa tháng sau, tả Đăng Phong đi tới Thanh Đảo. Thanh Đảo và Tế Nam đều là thành thỉ trọng điểm của quân Nhật. Dù vậy Tà Đăng Phong vẫn ngây ngang xuất hiện trên đường. Làm người không thể bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nửa tháng qua hắn đã giết bao nhiêu quỷ tử hắn không nhớ rõ Nhiều lần thực chiến làm hắn vận dụng âm dương sinh tử quyết ngày càng thành thục Sinh tử quyết càng phát ra bá đạo Huyền âm chân khí lại càng thu phát tùy tâm Đi tới thanh đảo Tả Đăng Phong phát hiện một hiện tượng dị thường Trên đường thỉnh thoảng có thể thấy được những tên ăn mày mang theo mèo Những tên ăn mày có mèo này thái độ rất ngang ngược Mà người bị bọn họ xin thì lại cực kỳ kinh sợ Bố thí cái gì cũng nhiều Sao ăn mày ở đây đều mang theo mèo vậy Tả Đăng Phong hỏi một lão già ngồi bán hàng ở đầu đường Chứ không phải cậu cũng mang theo mèo sao Lão già liếc nhìn thập tam Vẻ mặt lộ vẻ khinh thường Ở nơi này xin cơm Nhất thiết phải có mèo mới được sao Cho tôi một chén cháo với hai cái bánh bao Tả Đăng Phong lấy trong người ra mấy xu đưa tới. Trong thời gian gần đây, hắn cũng không dùng bánh ngô để ăn cho no bụng nữa. Lâu ngày không ăn thịt và các loại rau củ khác làm hắn cực kỳ thiếu máu. Cậu thật không biết hay giả vờ không biết. Lão già tiếp lấy đồng xu rồi đưa cháo và bánh bao cho hắn. Thật là tôi không biết. Tả Đăng Phong nhíu máy lắc đầu. Những tên ăn xin ở đây đều giả dạng tàn bào. Lão già thấp giọng đáp. Tàn bào là ai? Trong nội tâm tả Đăng Phong càng thêm nghi hoặc. Gần đây có xuất hiện một quái nhân mang theo một con mèo. Hành hiệp trưởng nghĩa, chuyên giết quỷ tử. Nghe nói đã giết vài vạn người. Người này luôn mặc một bộ y phục rách dưới. Cho nên người ta gọi hắn là tàn bào. Lão già là người trong thành. Những lời đồn đãi nhảm nhí trong thành phố so với nông thôn phải nhanh gấp mấy lần. Suốt ngày lão ngồi ở đầu đường. Càng nghe được nhiều tin tức. Ai đặt cho hắn cái tên như vậy? Tả Đăng Phong ngạc nhiên nhíu mày. Căn cứ lời nói của lão già thì tàn bảo chính là hắn. Nhưng mà hắn có bao giờ giết được vài vạn đâu. Cao lắm thì cũng chỉ hai ba trăm tên. Tôi cũng không biết. Lão già xoay người bán bánh bao cho người khác hắn rất lợi lại phải không? Tả Đăng Phong lại hỏi. Đúng thế, vừa ra tay là có thể đóng băng người. Nghe nói ngân quan cũng thua dưới tay của hắn Lão giả ra vẻ chân thật Có câu nghe sai đồn bậy Nói dối càng truyền càng quá đáng Trên thực tế Từ khi đạo thuật đã thành Tả Đăng Phong cũng chưa bao giờ gặp qua Năm vị huyền môn thái đầu Tản bảo bao nhiêu tuổi Tả Đăng Phong nhíu mày đánh giá Một tên ăn mày đang đi cách đó không xa Tên ăn mày tuổi tầm hơn 60 Dùng dây thừng bột vào cổ một con mèo Con mèo này rõ ràng vừa mới bị bắt được, cứ kêu to không muốn đi theo lão già ăn xin. Ai biết được, lão già thuận miệng trả lời. tản bảo giết lính Nhật, những người này giả mạo hắn, không sợ bị họ bắt hay sao? Tà Đăng Phong cười khổ, quỷ gặp các cậu đều muốn trốn đi. Lão già nói xong cũng không hề nhìn phẳng. Ứng Tà Đăng Phong Có lẽ lão cũng xem tả Đăng Phong là một thành viên trong đám đại quân giả mạo này Tà Đăng Phong chẳng muốn thanh minh cùng lão già Chỉ cúi đầu bắt đầu ăn cơm Ăn xong liền rời quán Đi dạo chơi khắp thành Lời nói của lão già mặc dù có khoa trương Nhưng đúng là quỷ tử tuần tra thấy những tên ăn mày mang mèo theo Đều thành thật lách mình đi qua Tình hình này làm tả Đăng Phong Âm thầm nhíu mày Lý Quỷ danh chưa nổi thì Lý Quỷ đã nổi danh rồi, hơn nữa lại còn đầy đường. Cảm giác bị giả mạo là vô cùng không tốt, khiến tả Đăng Phong động sát cơ, nhưng hắn thật sự không nghĩ xông ra đánh bọn ăn mày này, nhưng chính những người này tồn tại khiến mọi người hiểu lầm, làm bại hoại thanh danh của hắn. Tuy hắn đang mặc bộ đảo bào cũ nát, nhưng chưa từng ăn xin, càng không uy hiếp dân cư trong thành, nếu không cho tiền, buổi tối ta liền đến giết hết cả nhà.